Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở tập trước, Tiểu Hào đã hao tuẩn biết bao nhiêu tâm lực mới có thể tiêu diệt được Thuỷ Khôi và sau đó thì được một sư phổ cư và Tiểu Sáng phát về nhà. Trong lúc nằm trên giường, thì Tiểu Hào miên mang suốt một ngày một đêm. Anh mơ mơ mạng mạng, gặp biết bao nhiêu là ác mộ. Trong giấc mơ, anh thấy Thu Nguyệt hỏi Anh có muốn thành thân với cô không? Anh ôm cô vào lòng, nhưng đột nhiên lại phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt bỗng biến thành khuôn mặt quỷ tớm giết, trông vô cùng ghê sợ. Tiêu Hạo vội buông người con gái đó ra, hét lên "Quỷ, quỷ!". Tiểu Giang và Thu Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh ngó trưởng Tiêu Hạo. Tiêu Giang sợ Tiêu Hạo không tỉnh dậy được nữa, cứ một lúc lại hỏi Thu Nguyệt một lần, xem bao giờ anh mới có thể tỉnh lại. Thu Nguyệt dịu dàng trả lời rằng: "Có lẽ Tiểu Hào đọc quá mệt rồi, đợi anh ngủ đủ thì tự nhiên sẽ tỉnh thôi." Đỗ Thu Nguyệt nhúng khăn ướt đính chườm chán cho Tiểu Hào, thì anh đột nhiên ngồi bật dậy, miệng còn la lớn mắng cô. "Đỗ Thu Nguyệt, đồ xấu xí, bỏ cút đi." Cùng nói vừa tức, cũng là lúc Tiểu Hào tỉnh dậy, quay người lại và thấy Đỗ Thu Nguyệt đang đứng trước mặt mình. Lúc này Tiểu Hào mới biết mình vừa mới ngủ. Vừa ngủ dậy, đanh nặng lời lớn tiếng mắng chửi con gái nhà người ta như vậy, Tiểu Hào quả thật không tránh khỏi cơn trước bối rối. Chờ biết phải nín lặng thế nào để xử lý tình huống khó xử này. May mà có Tiểu Giang kịp thời mở lời. Tí nhóc lắm lời Tiểu Giang này, khi đã mở miệng thì liền nói không ngớt. Cậu ta bảo với Tiểu Hào rằng, anh đã ngủ một ngày một đêm rồi. Trong khoảng thời gian đó, Thu Nguyệt luôn ở bên cạnh, lo lắng tận tình chăm sóc cho anh. Tiểu Hào nghe xong, trong lòng như nóng lên, bất giác quay về Thu Nguyệt cô nương nói lời cảm ơn. "Vậy ư? Cảm ơn muội nha." Thu Nguyệt đỡ Thu Nguyệt nhìn Tiểu Hào hồi phục tinh thần, tự nhiên cười một cái, khách sáo trả lời rằng: "Chuyện anh thu phục thủy khôi là việc trợ hại cho dân, cô chăm sóc anh một chút chỉ là chuyện nhỏ, đâu có đáng nhắc tới." Tiểu Hào không mấy khi được người đẹp khen, trong lòng liền vui sướng không dấu nỗi hạnh phúc mà cười ngốc nghếch vài tiếng rồi nói với cô đó là việc mình nên làm. Hai người nói chưa được vài câu, bụng Tiểu Hào bắt đầu kêu lên ọc ọc, cũng trách anh ngủ một ngày một đêm bằng nhiều cơm gạo giờ cũng thành nước hết rồi. Đỗ Thu Nguyệt nhìn xa được Tiểu Hào đã đói rồi. Cô lấy bộ đồ đưa qua bảo anh mặc vào rồi nói sẽ mời Tiểu Hào và Tiểu San đi ăn đồ tây. Đồ tây ư? Con này tiểu Hào trước giờ chuyện nghe người ta nói miệng, con tiểu sang lại càng chưa được ép qua. Cả hai anh chàng Nhạc Quy không tránh khỏi thẩn người xa, luôn miệng thắc mắc chúng như thế nào. Thật ra đối với tiểu Hào mà nói, ăn cái gì không quan trọng. Có thể ở bên Đỗ Thu Nguyệt thì có bắt anh ấy ăn cái gì, anh ấy cũng đồng ý. Thu giọng một lát, cả ba người liền ra ngoài. Đỗ Thu Nguyệt tâm tình rất tốt, đang dẫn trước, Tiểu Giang và Tiểu Hào theo sau, cùng nhau bàn về chuyện ăn đồ Tây. Tiểu Giang có vẻ ngạc nhiên khi biết được Tiểu Hào cũng chưa từng thử qua đồ Tây giống cậu. Tiểu Hào nhớ tới sư phụ Cương, anh nghĩ sư phụ Cương đã từng gặp qua rất nhiều thứ lạ, có lẽ đã ăn đồ Tây rồi. Lúc này thật sự muốn hỏi sư phụ Cương mùi vị của đồ Tây đó ra sao. Nói đến đi, Tiểu Hào đột nhiên nhớ ra, từ khi tỉnh dậy đến giờ trưa nhìn thấy sư phụ, anh liền hỏi sư phụ đã đi đâu. Tiểu Giang trả lời rằng: "Sư phụ đã đi mua đồ gỗ về sửa phòng cho lũ đại nương." Ba người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến bên đường. Thu Nguyệt thấy sư huynh đệ Tiểu Hào và Tiểu Giang có đang luận miệt bàn luận, liền hối hai người họ nhanh lên một chút. Đỗ Thu Nguyệt đi trước, đến một nhà hàng Tây có kiến trúc sau khoa trắng lệ, đứng trước cửa Là một người mặc âu phục Miệng tui cười chào đón Hoàng Anh quấy khách đến với nhà hàng tay chúng tôi Các dĩ có mấy người Thấy người kia đến ngay đón Tiểu Hào nghe không hiểu anh ta nói gì Nhưng thấy anh ta giống như đang chào hỏi Cũng vội vàng nắm hai tay Hình nắm đấm cùng lại với nhau Thực hiện nghi thức chào hỏi trên giang hồ À Tại hạ Hà Tiểu Hào thức lễ rồi Nói xong câu Mà anh nghĩ rằng mình nên nói Hoàng lúc này không biết phải phản ứng như thế nào nữa. May là Đỗ Thu Nguyệt cũng đã mở lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net